dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 56 cẩm lý cáché đỏ tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao thấy bộ sản tham ăn thèm nhỏ rãi của tiểu điêu nhi thật sự khiến lòng người càng thích càng cười không thôiược rồi cẩm lý đã nướng xong người có thể ăn, Có điều, không nên ăn quá nhanh con cá này còn rất nóng. Thấy Trương tổng quản không chỉ tự mình xuống bếp nấu cầm lý cho chính mình ăn. Bây sợ còn như vậy tỉ mỉ sạch sọp. Làm trong lòng đồng nhạt nhạ cảm động không thôi. Chính mình từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, không có ba mẹ. Mà hiện nay, trương tổng quản làm cho nàng có cảm giác này thật giống dường như chính mình từng có một gia đình ấm áp vậy. Vì vậy, đồng nhạc nhạc càng vô cùng cảm kích hướng quay về phía trương tổng quản cách đầu nhỏ nhắn để cảm tạ. Ngay sau đó, nàng cũng không quản những người khác đang nhìn với ánh mắt kinh ngạc đến há hốc miệng. Liền há ngoát miệng ăn nấu ăn nghiến Chật chật chật cẩm lý đúng là như chính bản thân mình suy nghĩ Ăn vào quả thật ngon quá chừng Nước thơm ngậy này, mùi vị này thực sự làm người ta phải kêu to tán thưởng Quả thật thơm ngon làm cho người ta không thể dừng lại được a Vào lúc này, khi đồng nhạc nhạc đang sản khoái ăn nấu nghiến Trong lòng tràn đầy vui mừng Thì tiểu nô tử thật vất vả mới đuổi theo kịp Vừa mới nhìn thấy đồng nhạt nhạt đã bắt đầu ăn Hắn chỉ cảm thấy cả trời đất trước mặt mình đều sụp đổ Trời à, à, ông trời à Lần này coi như hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chén Loại cầm lý cá chết đỏ ở trong thiên lý trì này chính là do bắt lăng quốc tiến cống Mỗi một con đều giá trì liên thành Hiện tại lại bị tiểu điêu nhi này ăn Nếu như bị hoàng thượng biết hậu quả thiết nghĩ cũng không chịu nỗi à, Trong lúc tiểu nô tử khóc không ra nước mắt Bên này đồng nhạc nhạc đã sớm lấy tốc độ nhanh như chớp để giải quyết xong một bàn cẩm lý nướng trước mặt mình. Tốc độ cực nhanh, dường như sợ hãi có người đang tranh đoạt thức ăn với nàng. Sau khi đồng nhạc nhạc thật vất vả ăn no xong, nàng ngậm đầu nhìn lên. Nhìn một cái bụng tròn vành vành chập chập chập chạm vào, rất có cảm giác mang thai 6 tháng rồi à. Cũng không trách được nàng Dù sao vừa rồi nguyên một bàn cẩm lý nướng ước chừng cũng phải nặng hơn một cân Không sai biệt lắm ngang với trọng lượng hiện tại của nàng Nếu là bình thường thì nàng cũng không ăn nhiều đến như vậy Chính là món cẩm lý nướng ăn rất là ngon Đích thực khiến người ta không thể dừng lại được Cơ mà hiện tại có hơi không cố được thêm nữa rồi. Sau khi ở một cách thỏa mãn do đã ăn no, đồng nhạc nhạc co chân lên, liền ngồi trồm hổm ở trên mặt bàn. Ăn rất no rồi, phải nghỉ ngơi một chút mới được. Đồng nhạc nhạt sau khi ăn no xong, con người nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Lúc này mới chú ý đến tiểu lô tử đang đứng ở cửa. Gặp vẻ mặt như cha mẹ chết của tiểu nô tử Làm trong lòng của đồng nhạt nhạt nghi ngờ Mặt như thế suốt cuộc là làm sao vậy Mới vừa rồi đang không phải rất yên ổn sao Đang trong thời gian đồng nhạt nhạt buồn mực Nghi ngờ nhìn nét mặt của tiểu thái giám Bên này trương tổng quản cũng đã chú ý đến tiểu nô tử Thấy vậy gương mặt già nua hơi ngạc nhiên Đây không phải Tiểu Lô Tử Công Công Hầu Hạ Hoàng Thượng ở dưỡng tâm điện sao? Nay rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Trương Tổng Quản mặc dù là người ở ngữ thư phòng Bình thường không có mặt ở dưỡng tâm điện Nhưng sự tình ở bên này vẫn biết một chút ít đi Hơn nữa Tiểu nô Tử được Lý Tổng Quản mới thu làm đồ đệ Làm sao mà lão lại không biết được? Trong lúc Trương tổng quản lòng đầy nghi ngờ, tiểu Mưu Tử nghe được mấy lời này của Trương tổng quản, suốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Hắn ngước lên một gương mặt không thể buồn hơn được nữa, liền nói với Trương tổng quản nói: "Trương tổng quản, mới vừa rồi, người cứ thế làm món tầm lý kia cho tiểu điêu nhi ăn." Trương Tổng Quản nghe được lời Tiểu Lô Tử nói trên mặt đầu tiên là sườn sốt, lập tức mở miệng hỏi lại. Đúng vậy, sao vậy? Chẳng lẽ cầm lý kia có vấn đề gì sao? Trương Tổng Quản mặc dù không biết cái kia cầm lý ở đâu ra, chỉ là lần này nhìn bộ dạng của Tiểu Lô Tử như thể sắp có tai vải đến nơi. Làm trong lòng lão cũng nổi lên nỗi bất an Dù sao thì ở bên trong hoàng cung này Mọi người đều làm việc cho chủ tử mình Hơn nữa báo vật trong hoàng cung này nhiều vô kể Chẳng lẽ mới vừa rồi cái kia cầm lý Cũng là chân bảo hay báo vật không được đụng đến Trương Tổng Quản đang suy nghĩ Liền thấy tiểu nô tử nghe xong tức thì hung hăng dơ tay tử tốt lên đỉnh đầu mình Bút một tiếng lực đảo không hề nhỏ chút nào Lại nghe tiếng hắn khóc lóc mở miệng than thở Ôi lần này thật sự gây hỏa rồi